Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 918 khe không gian bí mật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Đa tạ tiên tử. Lâm Hiên cũng không khách khí, tủm tìm cười đem ngọc. Giản thu vào trong lòng. Đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không biết Lâm Huyên đại giá quang. Lâm có chuyện gì quan trọng, nếu có việc gì cần đến thiếp thân thì cứ... Mở nói chỉ cần có thể tiểu nữ tuyệt không dám thoái thác. Diệu U. Nói. Ha ha tiên tử thật sảng khoái. Vậy lâm mố không làm kiêu Là như. Vậy tại hạ trong lúc vô tình chiếm được một loại hoang dã kỳ trùng. Tên là Ngọc La Phong. Côn trùng thần thông này tuy có chỗ bất phàm. Nhưng mà sinh trưởng quá chậm chạp. Mặt nguyệt tộc an hiểu sử dụng độc. Trùng. Không biết có thể có giải quyết được không? Lâm hiên thản. Nhiên nói. Cái gì Ngọc La Phong? Diệu tiên tử kinh hãi hô lên. Như thế nào có gì không ổn sao? Nhìn phản ứng của đối phương, Lâm. Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diệu tiên tử không có mở miệng mà là lại từ trong lòng lấy ra một. Cái ngọc giản trực tiếp đưa tới trong tay Lâm Hiên đảo hữu nhìn. Xem thì biết thiếp thân vì sao kinh ngạc. Lâm Hiên chân mày cao lại. chậm rãi đem thần thức chìm vào. Nhất thời rậm rạp văn tự hiện lên ở trong đầu. Đây là văn tự cổ đại. Cũng may Lâm Hiên nhận thức. Nhân giới linh trùng bảng. Bắt mắt nhất là năm chữ ban đầu. Sau đó phân loại bày ra rất nhiều kỳ trùng, lâm hiên sơ lược khẽ đếm. Chừng có mấy trăm loại cũng căn cứ trình độ lợi hại, làm một cách bài. Danh, lấy lâm hiên thần thức cực mạnh tự nhiên thực dễ dàng liền tìm được. Tư liệu có liên quan tới Ngọc La Phong. Loài côn trùng này bài danh thứ 27 kịch độc đồng thời sinh. Mệnh lực cực mạnh tới mức không thể tưởng tượng được, đừng nói thân. Thể bị xuyên qua cho dù là bị chém đầu xuống cũng sẽ không lập tức. Chết đi mà sẽ dùng tự bảo phương thức công kích đối thủ mà tàn thi. Lại biến thành chất lòng còn có tính ăn mòn rất mạnh. Thứ 27 vị như vậy những loại ở trên cũng có 26. Loại kỳ trùng so với nó lại càng thêm hung áp. Lâm Hiên sắc mặt không khỏi lo lắng. Nhưng rất nhanh. Hắn lại phát hiện một vụ gì chỗ bài danh ở Ngọc La. Phong phía trên kỳ trùng số lượng có vẻ rất nhiều. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phân lại có đánh dấu không phải là bị diệt sạch cũng là. Bởi vì thiên địa cách không thể sinh tồn được. Hiện giờ còn còn sót lại hoang dã kỳ trùng Ngọc La Phong mặc dù không. thể nói là độc nhất vô nhị bảo vật nhưng đắt là rất khó tìm đến loại. Nào có thể lợi hại hơn Ở bên trên thậm chí có miêu tả như vậy Nếu như là thành thuộc thể sợ Số lượng chỉ cần có mấy trăm Cũng đủ để uy hiếp tu sĩ ly hợp kỳ Lâm Hiên kinh ngạc không thôi Nhưng muốn làm như thế nào có dễ dàng như vậy Nhưng bất kể như thế nào Loại côn trùng này đúng là bảo vật cực khó Mà có được truyền thuyết nhất tại nhân giới hẳn là đã bị diệt. Sạch cái này khó trách diệu tiên tử sẽ lộ ra nét mặt vừa rồi. Lâm Hiên ngẩn đầu đem ngọc giản cũng để vào trong lòng ngực thứ. Này, về sau nói không chừng phải sử dụng. Diệu đồng dạng trong lòng suy nghĩ trong thời gian kháng địch. Lâm Hiên từng tế ra một loại độc trùng nhưng nàng cũng không nghĩ tới là. Đại danh đỉnh đỉnh ngọc la phong Đồng dạng là nguyên anh kỳ người tu Tiên Bích tàm cổ của mình bài danh ở trên dưới 100 loại Diệu tiên Tử không khỏi có chút ven tỷ Đương nhiên ở mặt ngoài cũng không dám Biểu hiện ra Đa tạ tiên tử cũng không biết có diệu pháp thúc dục loại côn trùng Này không Lâm hiên khôi phục vẻ thong rong thần tình bình tĩnh mở Miệng, cái này diệu u hiện lên một tia do dự ngọc la phong ở hoang dã kỳ. Trùng bên trong bài danh cũng cao đến thái quá thiếp thân không có cơ. Hội chăn nuôi qua trong các tiền bối cũng không có nghe thấy truyền. Thuyết gì chẳng qua lâm đảo hếu nếu có thời gian ránh không ngại đi. Tàng kinh các bổn tục xem một chút điển tị. Cái gì lâm? Hiên ngẩn ngơ nhìn không được nhìn Mỹ phụ trước mắt vài. Lần đối phương hào phóng như thế thật đúng là ngoài ý muốn của mình. Phải biết rằng bất kỳ một môn phái nào tàng kinh các đều là địa điểm. Trọng yếu giống ngày xưa Lâm Hiên Thân là Linh Dược Sơn Thiếu Chủ. Thân phận cũng đủ đặc thù mặc dù như vậy phi tàng kinh các mỗi một. Chỗ đều đều không phải muốn là đến được. Mà nay đối phương nói như vậy Cũng không phải là quá lớn sao Phu nhân nghĩ kỹ Không phải cùng lâm mố hay nói giỡn chứ Lâm hiền Đặt tay ở trên bàn khẽ gõ Mở miệng Thiếp thân tuy là nữ lưu Nhưng là hiểu được làm người phải hết lòng Tuân thủ hứa hẹn Làm sao có thể cùng đảo hứa nói giỡn chú Diệu u Tiên tử thập phần khẳng định nói Nàng làm như vậy đương nhiên không Bán đứng mặt nguyệt tục Mà là là mình lo lắng cho tương lại của bộ tộc Thứ nhất Lâm Hiên mặc dù là trung kỳ Nhưng nếu luận sức chiến đấu Cùng đại tu sĩ cũng không kém bao nhiêu Hơn nữa hắn mặc dù có chú Nhan công pháp tuổi thật lại rõ ràng không lớn tiền đồ vô lượng Cùng người như vậy kết xuống hữu nghì Đối với mình Một vốn bốn lời Đối với bộ tục đều có trợ giúp rất lớn Hướng chi điển tịch này tuy sẵn chân quý Nhưng hôm nay mặt nguyệt Tục tính cái gì Luận dân cư còn không chừng trăm vạn Đã sớm xuống Dục vu tịt Hờ Ú À Quy Quy Tị Cường To Chỗ độc đáo Nhưng cũng tần tộc tu sĩ là cái gì? Nếu không năm đó cũng sẽ không bị đánh bại. Một khi đắc như vậy cần gì? Phải làm khổ mình làm gì? Thà dùng để lung lạc người trước mắt, ngược lại là lựa chọn tuyệt hảo. Về sau bổn tục gặp cái gì tin tưởng hắn cũng không khoanh tay đứng, nhìn. Không thể không nói, diệu tiên tử tuy là nữ lưu, nhưng trí tội khí. Độ so với Nam Nhi lại tuyệt không kém cỏi đổi lại một người vị tất. Có khí phách như vậy có gan đem lão tổ tông truyền xuống tới uy củ. Đánh vỡ. Kết quả như thế tự nhiên là ngoài ý muốn của Lâm Hiên tuy rằng biết. Gió không nên ham hố nhưng đối với thần bí vô thuật Lâm Hiên vẫn có một chút đồng tâm. Đương nhiên hắn cũng không có tinh lực lại đi tu luyện. Nhưng tham, khảo một ít, gơ chắc là không biết có cái gì hại. Lâm Hiên đứng dậy nói, Đã như vậy tại hại sẽ không khắc khí, nếu có cơ hội, nhất định sẽ. Hậu ta, ha ha, Lâm đảo hữu khách khí rồi, nhưng mà tệ tộc điển tịch thô lậu. Cùng đảo hữu đại thần thông so sánh với, vô thuật càng có vẻ không. Đáng giá nhắc tới, Mong rằng đảo hữu không cần chê cười. Tiên tử sao lại nói thế? Lâm Hiên lắc lắc đầu, ôm quyền hoàn lễ. Song Phương lại khách khí một phen. Lâm đảo hữu là tính toán trước nghỉ tạm một đêm, hay là ta sẽ đi? Ngay bây giờ đến tàng thư các nhìn xem. Diệu tiên tử hỏi ý kiến. Hiện tại đi Lâm. Hiên hít một hơi, mặc dù hắn biết gió sục tốt bất. Đạt muốn tu đến đồng huyện kỳ cho dù là tiểu hồ ly hương nhi có ba. Cách đuôi không có mấy trăm đến 1.000 năm cũng thì không được. Nhưng vẫn là hận không thể tu luyện tới ngay chỉ có như vậy mới có. thể sớm cùng không tức gặp mặt. huống chi lấy tu vi hiện giờ của hắn. Tuy rằng tử thương Minh Sơn bay đến nơi đây chừng có mấy vạn dặm Nhưng là không hề cảm thấy mệt mỏi. Được rồi đảo hấu nếu nóng vội. Vậy thiếp thân hiện tại liền mang. Ngươi qua đó. Diệu u mỉm cười bước liên từ đình hóng mát đi ra. Ngoài. Lâm Hiên gật đầu thản nhiên theo ở phía sau. Xuyên qua một ít đình đài lầu các. Hai người dần dần đi tới sâu bên. Trong thiên tinh cung có vị này đại trưởng lão dẫn đường tự nhiên. Không sẽ phải chịu chút cách chờ. Nhưng Lâm Hiên phát hiện. Người càng. Ngày càng ít. Cấm chế lại bắt đầu tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà lại. Không thấy Diệu U lấy ra lệnh bài trận bàn gì. Dường như cấm chế này. Nhận được nàng. Hai người đến liền mạc danh kỳ Diệu không hề có phản. Ướm gì. Lâm Hiên mặt ngoài không nói. Trong lòng chuyên âm thầm nghiện ngấm. Mặt nguyệt tộc tu tiên thuật này quả nhiên là có một chút độc đáo. Rất nhanh, hai người tới một tòa núi, lâm hiên nhán tình nhất mị, nét mặt. Trở nên có chút quái gì? Đem sắc mặt của hắn biến hóa nhìn ở trong. Mắt, diệu u bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đảo hứa thần thức quả. nhiên cường đại, nếu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ khác, sẽ không thể phát hiện được àng thuật trước mắt. Nói xong nàng vươn tay ra ở bên hông vỗ một cái đem một vảy to như. Một nắm tay lấy ra đen tuyền có vài phần giống như nghiên mực, diệu. U không chúc do dự đánh một đảo pháp quyết lên mặt trên. Bên trong nghiên mực nhất thời xuất hiện quan điểm sau đó hội tụ. Thành ánh trăng hình lưới liềm như đa quang loại hung hăng về phía trước mặt. Dường như bị cái gì đánh phá Không khí như sóng nước chớp lên cái Núi giả phía trước mơ hồ Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng Trước mắt hiện ra là một cây khe rộng hơn một trượng Lâm hiên không Khỏi động dung khe hở không gian Nhưng hiển nhiên nữ tu trước mắt không có khả năng có thần thông phá Toái hư không Nhiên mực kia cũng rất bình thường Cũng không thể là Bảo vật có khả năng phá toái hư không? Nơi này vốn còn có một khe không gian chẳng qua bị người nào đó dùng. Đại thần thông tạm thời phong ấn mà nghiên mực là một loại giống như trận bàn pháp khí có thể đem phong ấm mở ra mà thôi. Lâm Hiên ánh mắt chuẩn sắc vô cùng ý niệm trong đầu chuyển động rất nhanh đã đem hết thảy trước mắt hiểu rõ ràng cũng làm ra phán đoán hợp lý Đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm tiên tử làm Cái gì vậyá hát <cười> đảo Hữu không cần đa tâm nơi này chính là bổn tục tàng thư các Diệu tiên tử thần sắc như thường nói Cái gì tàng thư các ở bên trong khe không gian Chính xác đảo Hữu cũng rõ ràng bí thuật điển tịch đối với các thí, Lực đại môn phái quý giá trình độ không thể so với pháp bảo kém cỏi Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta đây đương nhiên rõ ràng. Lâm Hiên đồng ý gật đầu. Pháp bảo tuy. Răng khó cầu. Nhưng dù sao cũng là vật chết. Mà nhân là sống. Nếu là. Tu vi không xuất chúng. Mặc dù có pháp bảo tốt cũng không phát huy ra. Lý tưởng thần thông. Mà điển tịch lại không giống công pháp bí thuật tốt, có thể tạo nên. Tuyệt đỉnh cao thủ, liền lấy chính mình mà nói, lâm hiên có nắm chắc. Cho dù không cần bảo vật gì, dựa vào cửa thiên vi bộ cùng bích huyến Vũ hỏa cùng với một ít bí thuật khác, chính mình sống mãi với bình. Thường nguyên anh trung kỳ người tu tiên cũng sẽ không có chút rơi. Xuống hạ phong. Cho nên từ góc độ này công pháp điển tị quả thật. So với pháp bảo còn càng thêm chân quý. Cho nên lúc trước huyền phượng môn cho dù không ai thỏa mãn điều. Kiện có thể tu luyện phượng vũ cửu thiên quyết cũng đem gác xó, làm. Như là bảo vật chấn phái. Chẳng qua dù vậy, mặt nguyệt tộc tàng thư. Các ở trong khe hở không gian như trước làm cho lâm hiên tràn đầy vẻ. Nghi hoạt, can cứ vào tính cách cẩn thận nếu không biết rõ ràng là Cái gì hắn sẽ tuyệt đối không đi vào Đối với khe không gian đảo hiếu biết được nhưng cái gì Diệu tiên, tử trên mặt không hề biến sắc cười duyên mở miệng Khe không gian, lâm hiên nhắm mắt lại chậm rãi dương đầu lên Lâm mỗ cũng là chỉ biết được chút ít Ở các mặt biên trừ bỏ rất mạnh, lực lượng cách trở còn có có thần bí thiên địa cách làm cho từng cái. Thế giới mặt biên đều có thể cho nhau song song tuyệt không can, thiệp vào nhau. Nhưng mà thiên địa cách cũng không thể đánh phá có đôi khi là bởi vì không gian thân mình không xong sẽ tạo thành không gian bị xé rách ở. Phạm vi nhỏ nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm, có thể là hai cái mặt. Biên thiên địa cách quấy nhiễu nhau mà tạo thành còn có, còn lại là. Bởi vì, Lâm Hiên nói tới đây trên mặt không khỏi lộ ra một chút. Ngập ngừng ánh mắt như lửa nóng giống chúng ta người tu tiên, hoặc là yêu tục đạt tới ly hợp kỳ về sau, có thể bước đầu tham hiểu thiên. Địa cách nắm giữ một chút không gian thần thông. Học được loại bí. Thuật phá toái hư không. Nghe nói thời điểm thi triển cũng có thể xé. Rách tạo ra khe không gian. Đương nhiên làm như thế khe không gian nếu. So với tự nhiên hình thành không lớn lắm. Nghe nói thời điểm tu sĩ phi. Thăng còn có thể đưa tới thiên kiếp buông xuống. Đạo hữu nói không sai. Nhưng khe không gian không chỉ có riêng chỉ có. Này một loại. Diệu tiên tử phủi tay trên mặt mang thần bí mở Miệng Cái gì không chỉ một loại Này Lâm thật sự là lần đầu tiên nghe thấy Được thỉnh tiên tử chỉ bảo Lâm hiên ngạc nhiên Lại lộ ra vẻ kinh Ngạc Chính xác Khe không gian trừ bỏ có thể đem hai cái mặt biên câu Thông đôi khi cũng có thể làm một khối độc lập không gian nhỏ tồn Tại Độc lập không gian nhỏ Lâm Hiên nhớ mày, thế thì cùng yêu Linh Đảo giống nhau, không phải là nhân giới, cũng không thuộc về Linh Giới, nhưng mà hòn đảo này cũng tồn tại trong một cái khe không gian Thật lớn, Lâm Hiên suy nghĩ, vậy mặt khác hai khối thánh địa, bồng lai Sơn, vô định hà Cái này cũng có thể giải thích nhân tộc yêu tục, còn có âm hồn đối Với tam thánh tìm kiếm rất nhiều, nhưng tại sao trả giá rất nhiều nhân? Lực vật lực, nhưng cũng không thể tìm được vị trí chính xác của nó. Ở một chỗ trong một cái khe không gian vô cùng lớn, nghe qua có vẻ vớ. Vẫn vô cùng, nhưng ngấm lại ưu châu 30 năm trước phát sinh thiên. Địa biến đổi ngay cả một khối đại lục nhân giới khác đều có thể xuyên. Qua tựa hồ cũng không có cái gì không có khả năng đã xảy ra. Diệu ưu đương nhiên không biết Lâm Hiên trong lòng đang suy nghĩ gì. Thấy hắn ngẩn người còn tưởng rằng là chính mình nói chuyện tình mà. Dung đồng cũng không thúc sụp ở một bên lặng lặng chờ. Đáng thương vị này làm sao rõ ràng đừng nhìn Lâm Hiên mới không đến. 200 tuổi nhưng đã trải qua vô số chuyện chỉ sợ ly hợp kỳ lão. Quái vật này đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình nói, mặt. Dù kinh thế hãi tục, nhưng Lâm Hiên tự mình trải qua lại càng thêm. Thái quá. Qua thời gian uống hết một chén trà, Lâm Hiên rốt cuộc đã tỉnh lại. Trên mặt nét mặt lại trở nên bình tĩnh vô cùng ngượng ngùng tiên tử. Mời nói tiếp đi. Được. Diệu ao nâng tay lên, thâm ý sâu sắc nhìn lâm hiên liếc mắt một. Cái, mới khẽ mở miệng thiếp thân mới vừa mới nói, khoe không gian có. Hai loại, chẳng qua chủng loại giống như độc lập không gian này lại. Càng thêm khó được, nếu lợi dụng thích đáng cũng là một kiện bảo vật. Rất có giá trị. Chính xác, đem cái biến làm một bí ẩn động phủ hoặc là tàng bảo. Lâm Hiên gật đầu lấy sự thông minh của hắn, lập tức liền nghĩ tới cách sử dụng. Dấu ở nơi này có thể sánh bằng dấu trong đoạn cấm đại trận. Còn muốn ổn thỏa an toàn hơn nhiều, chẳng qua cũng là có một cách điều. Kiện tiên quyết là phải có phương pháp cải biến cùng đại thần thông. Ha ha, đúng là như thế, lúc trước phát hiện khe không gian này về. Sau tiền bối mặt nguyệt tục ta đã đem tàng thư các chuyển đến bên. Trong, diệu tiên tử cười nhẹ giải thích. Ờ, nhưng nói vậy quý tục tàng thư các hẳn là không hẳn chỉ là mình. Ở chỗ này Lâm Hiên lấy tay phủi một cái đột nhiên thâm ý sâu sắc mở miệng. Đây là đương nhiên một chút bộ lạc lớn đều có tàng thư các hơn nữa. Còn không chỉ một cái, nhưng Duy có trước mắt chỗ này. Mới là chân quý Nhất bên trong là một ít thượng cổ điển tịch Cổ bản bí ẩn có rất Nhiều thậm chí không phải ngọc giản ghi lại Ta nghĩ những tàng thư Các khác lấy đảo hữu thần thông Cũng không có khả năng để vào mắt Diệu vụ như thế giải thích như vậy Chính xác Nhưng đem tàng thư các bên trong xây ở trong khe không Gian kỳ thật còn có một dụng đồ Lâm đảo hữu có ý gì? Diệu tiên tử ngạc nhiên, nhẹ nhàng nghiêng. Đầu hỏi. Nếu là gặp cường địch, đem đối thủ dẫn vào nơi này, sau đó ở đem cửa. ra phong bế, chỉ cần pháp khí ở tiên tử trong tay, trừ phi đối phương. Là ly hợp kỳ lão quái vật, nếu không nhất định là sẽ bị chết ở bên. Trong, Lâm Hiên thâm ý sâu sắc mở miệng. Ha <cười> ha, đảo hữu nói đùa, tàng thư các này trước để dùng cất bảo vật. Lúc trước không có nghĩ qua còn có công hiệu vây địch. Diệu tiên tử. Sắc mặt trắng nhợt nói. Lâm Hiên nói như vậy, đương nhiên là có dùng ý của mình, đương nhiên. Hắn cũng không phải hoài nghi Diệu Tiên sẽ có ý bất lợi đối với mình. Dù sao lấy thần thông hiện tại của Lâm Hiên nếu đơn đà độc đấu, hoàn. Toàn có nắm chắc đào tẩu, nhưng nếu như bị đối phương phong ấm vào khe, không gian cũng hết đường xoay sở. Bộ giáp có thể bài trừ thuẫn di, nhưng không đủ để mở ra khe hở không gian. Lâm Hiên mặc dù có thể tích tốc nhưng nghĩ tại một cái không có bất. Kỳ tu luyện tài nguyên nào muốn tiến dai ly hợp kỵ chỉ là người si. Nói mộng mà thôi. Diệu ưu hẳn là đối với mình không có địch ý, nhưng Lâm Hiên vẫn muốn phòng bị vạn nhất. Sau đó hai người cùng nhau tiến, nhập khe không gian lý. Vào nơi này không biết có tính là vượt qua giới không, nhưng thời khắc xuyên qua Lâm Hiên như trước cảm thấy có chút không khỏi đương nhiên. So với năm đó đi qua thất tinh đảo Vân Hải còn có không lâu tự yêu. Linh đạo trở về hoàn toàn không đồng nhất mà thôi Lâm Hiên chỉ là đem Cở thiên linh thuẫn tế lên liền triệt tiêu chút ít cách giới lực này Một cái không gian không lớn hiện ra ở trong tầm mắt Lâm Hiên đánh giá sơ qua đại khái là tương đương với hơn 10 tu sĩ Động phủ toàn bộ không gian hôi mông mông Trừ bỏ một ít đá vụn lớn Nhỏ không đều, không hề có vật khác Thậm chí ngay cả cỏ dại cúng Không có. Linh khí lại cực kỳ loãng thậm chí có thể nói căn bản là không cảm thụ đến cái gì. Hoàn cảnh ác liệt trình độ này làm cho lâm hiên nhú mày không thôi. Cũng may đối thần thức đến không có gì hạn chế. Rất nhanh, một tòa lầu. Các làm bằng gỗ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa lầu này cao 7-8 trượng, phân làm 3 tầng mới nhìn qua không. Hề thấy chút đẹp đẽ nào người lại còn có chút xấu xí, chẳng qua tòa. Kiến trúc này cũng là dùng thiết mộc tạo thành, hơn nữa ít nhất có mấy. Trăm năm linh một cứng rắn vô cùng thậm chí có thể ngăn trở thấp. Dài linh khí oanh ghích. Lâm đảo hữu, mời rượu. Úc tiên tử khom người đón khách, sau đó bay. Vào, Lâm hiên chân mày cao lại, toàn thân thanh mang lóe ra, cũng vội. Vàng theo sau